Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để vẻ kích động thì hai tay giữ chặt lấy vai cô Cô lại nghĩ tới hình ảnh kia Tuy rằng trên người anh quần áo chỉnh tề Nhưng cô vẫn không thể nào thấy chịu nổi Cô rổ rúc cạt hai tay trên vai cô Tôi đã sai rồi Tôi đã nghĩ là có thể làm như là không thấy chuyện gì Nhưng tự ra tôi rất để ý Tôi nghĩ tôi sẽ tạm thời truyền bệnh xong với ba Để anh có thể tự do hơn Lệ Mẫn à Anh cường thế giữ vai của cô lại Ông cô đến sofa ngồi xuống. Cô muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng tiếc rằng anh giữ quá chặt. Em không hiểu ý anh nói sao? Anh đã cho Vương Mỹ Vân tạm thời rời khỏi cương vị công tác. Sau khi có em, anh không bao giờ có người phụ nữ nào khác cả. Như lúc này em ra điều kiện như vậy, anh không ở bên ngoài chơi hoa kẹo nguyệt, chỉ một lòng chung thủy với em thôi. Anh đã có dự cảm, vào giờ phút này nếu không nắm chặt mà giữ cô lại, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của anh anh không muốn cô đi như vậy, mặc kệ vì sao anh vẫn muốn nắm chặt lấy cô. Cô đưa mắt nhìn anh tràn ngập nghi hoặc. Tại sao chứ? Tại sao lại vì tôi mà có thể bơ tha cả một cuộc rượt rẫm kia? Bởi vì anh thích em, em đáng để anh làm như vậy. Anh khờ khì không hề âm trầm mà là tràn ngập thất vọng. Sau này thì sao? Lần này anh đối với tôi mới mẻ, có thể duy trì bao lâu? Là 3 tháng hay là nửa năm hả? Cô cất tiếng cười khồ. Nhưng mà câu hỏi này khiến anh Á khẩu không thể nào trả lời được. Nếu là người phụ nữ khác, anh nhất định sẽ cao ngạo nói lại, không cần cầu với anh Vĩnh viễn, viễn. Anh vốn dĩ không bao giờ cho là Vĩnh viễn, viễn cả. Nhưng bây giờ đối mặt với cô, một cô gái xinh đẹp như vậy, đôi mắt to lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng nhưng không hề yếu đuối, ngược lại còn lấp đầy tâm hồn trống rỗng của anh. Không có gì để nói sao? Cô cuối cùng cũng rút được tay về. Tôi và anh không giống nhau. Tình yêu đối với tôi mà nói, thật sự là rất thiêng liêng. Toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi không đủ khả năng mang tình yêu đến và đi. Nếu tôi yêu một người, tôi nhất định sẽ hốc toàn lực đến chết cũng sẽ không đổi. Tôi không muốn bị đàn ông phản bội, nếu lại bị đàn ông bội bạc một lần nữa, thì tôi nhất định sẽ không thèm nào giống nổi. Lệ mặn à. Yêu đường đồng nhẽ về việc chuẩn bị tâm lý thất tình là có người nào cam nguyện sẽ thành công trong tình yêu chứ. Đây chính là quan điểm của anh. Đúng vậy. Yểu Đường đồng ý về việc chuẩn bị tâm lý thất tình, nhưng gặp kẻ bắt cá hai tay, đàn ông nói năng mồm mép cố ý lừa gạt thì sao chứ? Cô mở to mắt, cố gắng không để nước mắt của mình rơi xuống. Anh có thể nói với em, anh chưa từng bắt cá hai tay. Anh chỉ kết thúc xong chuyện tình này mới bắt đầu một chuyện tình khác. Anh cũng không có ý lừa gạt tình cảm phụ nữ, tình cảm bắt đầu hoặc là chân thật. Anh đều làm rất rõ ràng với họ. Anh nói lời thề gian dối, bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, còn cô thì vẻ mặt thống khổ, miệng khò nói những lời muốn nói. Xem ra thành danh của anh là quá tệ sao? Anh tự châm chọc chính mình. Chúng ta ly hôn đi. Cô run run môi vẫn quyết định nói ra. Cô ngăn cản không để bản thân tiếp tục chìm đắm, bị người đàn ông lừa một lần để báo đáp ân tình có thể tha thứ, nếu bị lừa lần thứ hai Cô thật là sững đáng rồi. Ly hôn đi, tôi nghĩ giao dịch của chúng ta có thể dừng lại ở đây được rồi. Ly hôn ư? Hai trong mắt của anh bật ra lửa giận, xem ra anh nói nhiều như vậy nhưng đến một câu cô cũng không nghe vào. Đúng vậy. Dù sao Tấn Cường và Đông Hưng cũng đã hợp tác thuận lợi, chúng ta cũng không cần tiếp tục duy trì hôn nhân hữu danh vô thực này nữa. Không được. Em không sợ mất mặt như anh còn có mặt mũi. Chúng ta ly hôn sự tình sẽ bị phơi bày. Đối với thanh xanh hai nhà ít nhiều cũng có tổn hại Anh thức giận chính mình Vì sao để chuyện này dẫn đến mức đó Cô cũng hận chính mình Vì sao bản thân lại vô dụng đánh mất trái tim của mình vào anh chứ Tay anh ôm thắt lưng của cô từ từng tiến đến Kéo cô lại gần anh Lệ mẫn à, đừng đi mà Hãy ở lại đi, anh sẽ đối dự tốt với em Anh thì thầm gọi tên cô Muốn cô có thể hóa giải bất an ở trong lòng Khi anh hôn lên đôi môi cô Anh cảm nhận được cái run nhẹ của cô khi anh muốn một lần nữa, cô kinh hãi che môi lại còn nhảy dựng lên. "Tôi không thể yêu anh, tôi không thể yêu anh." Rồi sau đó cô quay về phòng của mình. Anh nở dần trong lòng càng tăng lên, cô nói cô không thể yêu anh, cô sợ là đã sớm yêu thương anh rồi. Yêu càng đậm thì tổn thương càng sâu, xem ra anh phải khiến Phương Mỹ Vân trả giá đau đớn. Trong văn phòng của tổng giám đốc, Trầm Tử Tấn ngồi trên ghế sofa lớn sai trần, vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay có trên mặt bàn, cuối cùng anh cầm điện thoại quay số nội bộ. "Trợ lý, mang bản đầu tư kế hoạch tháng này lại đây." Anh truyền lệnh xong, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net